Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôm, chứ đứng đầy mãi thì thì mẹ cô chết đói. Cô cho tôi gửi lời thăm bác cô nhé. Đoan cúi xuống bưng rổ rau lên và đáp. Vâng, em cảm ơn thầy. Đoan quay vào, chui sâu dâu vườn sắn của căn nhà bỏ hoang. Hơn 20 tuổi rồi nhưng Đoan không nghĩ đến việc lập gia đình. Mặc dầu cô cũng thuộc loại người có nhan sắc, cô sẵn sàng ở lại để chia sẻ nỗi cô đơn thăm thầm của mẹ cô. Về đến nhà thông không, mở cửa ngay. Anh đứng thơ thẳng trước sân, rồi bước lại đầu hè trông sang căn nhà cũ của Trâm. Bao nhiêu hình ảnh xưa lại ùa về trong nháy mắt, làm anh muốn rơi lệ. Anh ra vườn sau, ngồi xuống cái ghế băng dưới dạng thiên lý. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Quanh thông lúc này, chỗ nào cũng là những dấu tích kỷ niệm. Chỗ nào cũng khơi dậy, nỗi niềm nhung nhớ. Anh thở dài đứng dậy, đi vòng về phía trước, mở khóa cửa vô nhà. Anh lại đứng giữa nhà, đưa mắt nhìn quanh, rồi anh bước lại, buông mình nằm trên võng, đu đưa nhẹ nhẹ và nhắm mắt lại. bụng đói cồn cào nhưng anh chán nản buông xuôi, chẳng thiết nấu nướng gì cả. Anh nằm một lúc, lan man nghĩ đến Trâm, quyết định sẽ viết cho Trâm một lá thư, hỏi thẳng xem Trâm có còn yêu anh không. Khá lâu, khi anh mở mắt ra thì trong nhà đã tối sẫm, bấy giờ anh mới ủi oải ngồi dậy và đánh diêm thắp đèn. Những ngày kế tiếp, thông vật vờ sống khắc khoải, nhớ thương chan chữ làm anh thường xuyên mất ngủ. Thư gửi đi, anh mong ngóng hồi âm từng ngày, dù rằng anh không chắc có đến tay Trâm hay không. Dòng đời vẫn cứ trôi, anh vẫn ngày ngày đi lễ sớm, chiều chiều đạp xe đến trường, vui với tiếng ea học bài của trẻ em. Hai tuần rồi ba tuần trôi qua, không được tin gì của Trâm, anh tự bảo mình chẳng nên bám theo chuyện tình vô vọng ấy nữa. Anh cố xua đi hình ảnh người yêu phụ bạc, tìm quên trong sinh hoạt tôn giáo nhiều hơn để trí óc không còn phút nào trống trải mà nghĩ đến trăm. Hai tháng sau, giáo sư Tân Hạ xảy ra một biến cố quan trọng. Bà quản vọng cho triệu tập phiên họp bất thường tại nhà bà, gồm tất cả mọi nhân vật chức sắc trong trại để nghe ông tránh thiết loan báo bản tin xét đánh. Ông đứng giữa nhà, chớp mắt ra chiều đau khổ lắm, rồi mới run run nói. À, thưa các ông, các bà, cha chính xứ ở với chúng ta từ ngày trại định cư tân hạ này còn là bãi đất hoang, sinh lầy nước đậm, đồng không mông quạnh. Một tay cha vất vả ngược xuôi, đốc sức vận động, xin chỗ này mượn chỗ kia. Mấy nghìn giáo dân xứ tân hạ này Mới có đầy đủ cơ ngơi khang trang như hôm nay Nhà thờ, nhà xứ trường học, trạm y tế, máy điện Rồi mới đây lại xây tháp chuông cao ngất Công ơn của ngài không biết sao mà kể cho xiết trong suốt 5 năm qua Ông tạm ngừng để hỉ mũi Và chờ cho những lời nồng nàn của ông thấm vào tâm hồn từng người trong phòng Thật ra thì cái đoạn diễn văn thống thiết đấy Đáng lẽ ông nên giữ lại để dùng vào dịp khác Trước mặt đông đảo đồng bào thì đúng hơn Còn hôm nay Chỉ toàn là nhân vật lãnh đạo Ông chỉ cần thông báo vắn tắt cũng được Nhưng vì có thói quen lễ nghị lâu đời Nên ông luôn luôn mắc căn bận dài dòng Ông long chậm nói tiếp Nay tòa giám mục có lệnh đổi ngài đi sứ khác Ông dừng lại Đưa mắt nhìn mọi người Và quả đúng như ông dự đoán Chỉ trừ bà Quản biết rồi thì không kể Còn lại Ai cũng ồ lên một tiếng sừng sốt và quay sang nhìn nhau, cùng chia sẻ bản tin sách đánh. Thậm chí có bà hoàng hốt kêu tên cực trọng. Jesus Maria lại chú tôi cha đi thật ứ. Phòng họp lập tức vang lên vài tiếng khóc, không gian bao phủ một màu tang ngút trời. Mọi người bàn nhau để tổ chức lễ tiễn đưa cha xuân, giống như đã tiễn biệt cha hảo trước đây. Thông lại được cử xuống Sài Gòn mua áo lễ và chén thánh làm quà biếu vị linh mục, đi nhận nhiệm sở khác. Hôm sau mới tờ mờ sáng, Thông đã ra quốc lộ đón xe. Anh ghé dòng trước cứ thế sắm sửa những thứ cần thiết theo sự phân công của ông Tránh, mới gần trưa đã xong công. Ty. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net